Vua Cờ Lau Phạm Minh Thảo Biên Soạn Nhà xuất bản từ điển Bách Khoa Ấn Hành năm 2006 Người đọc Dương Liễu và Ngọc Minh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Đề dẫn Từ tiền lý đến tiền lê Là cả một khoảng thời gian dài Bắt đầu từ năm 544 Khi Lý Bôn Hay còn gọi là Lý Bí Xưng Đế là Nam Việt Vương Lý Nam Đế Với tên nước là Vạn Xuân Cho tới khi Đinh Bộ Lĩnh Hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng Thống nhất 12 sứ quân Lập nên nước Đại Cổ Việt Năm 968 Và nhà tiền Lê Do Lê Hoàn Hay còn gọi là Lê Đại Hành khởi nghiệp Theo chính sử, một giai đoạn dài, nước ta nội thuộc các triều đại, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, từ năm 227 đến năm 540, sau sự thất bại của bà Triệu. Năm 541, thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, Hà Khắc, Tàn Bạo, Lý Bôn, Vốn Nhà Hào trưởng Thiên Tư Lỗi Lạc. Làm quan không được vừa ý, liền mưu việc khởi binh. Bấy giờ, Lý Bôn giữ chức giám quân ở châu Cửu Đức, liên kết với hào kiệt mấy châu. Tù trưởng châu Diên là Triệu Túc, đem quân theo Lý Bôn đầu tiên. Lý Bôn ra giữ thành Long Biên. Đầu năm 543, vua Lương huy động binh mã sang xâm chiếm nước ta một lần nữa. Lý Bôn chủ động đem quân đón giặc ở bán đảo Hợp Phố. Quân Lương bị tiêu diệt gần hết Cùng năm ấy Quân Lâm ấp kéo sang cướp phá quận Nhật Nam Lý Bôn sai Phạm Tu Kéo quân vào đánh ở Cửu Đức Nay là tỉnh Hà Tĩnh Quân Lâm ấp bỏ chạy về nước Tháng giêng năm 544 Lý Bôn tự sinh là Nam Việt Đế Đặt hiệu là Thiên Đức Lên ngôi Lập Trăm Quan Dựng quốc hiệu là Vạn Xuân Có ý mong cho xã Tắc truyền đến muôn đời. Vua cho xây điện vạn thọ để làm nơi triều hội. Phong cho triệu túc làm thái phó. Tinh thiều, phạm tu làm tướng văn, tướng võ. Triệu quang phục trẻ tuổi cũng được sử dụng. Triều tiền Lý khởi nghiệp từ đấy. Lý Bôn xưng là Hoàng đế. Lý Nam đế. Đó là vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam. Ông lập ra một triều đình riêng khẳng định chủ quyền dân tộc. Thời kỳ này, Lý Nam Đế cho đúc tiền đồng để tiêu dùng trong nước. Đây chính là tiền đồng đầu tiên của nước ta. Lý Nam Đế còn xa dựng một ngôi chùa lớn là chùa Khai Quốc ở phường Hoa Yên, Yên Phụ. Nay là chùa Chấn Quốc trên đảo Cá Vàng, Kim Ngư, Hồ Tây, năm 545. Nhà lương cử Dương Phiêu làm thứ xử giao châu, cùng Trần Bá Tiên chia hai đường thủy bộ kéo sang xâm lược nước ta. Lý Nam Đế đem quân chặn giặc ở vùng sông Lục Đầu, tỉnh Hải Dương. Nhưng không cản được giặc, phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Quân địch tấn công ác liệt. Lão tướng Phạm Tu, anh Dũng hy sinh, Lý Nam Đế phải rút quân về thành Gia Ninh. Năm 546, Dương Phiêu hạ được thành Gia Ninh, Lý Nam Đế đem theo hai vạn quân phải chạy về Hồ Điển Triệt, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đóng rất nhiều thuyền, quân lương sợ không dám tiến. Bá tiên bảo các tướng nhà lương, quần tà ở lâu, không có quân tiếp viện đi sâu vào đất người. Nếu như một trận mà không thắng thì còn mong gì sống. Ngay nhằm lúc địch thua chạy Lòng người chưa cố kết Chính là lúc cần phải bỏ hết sức ra Liều chết mà giành lấy Không thể vì cớ gì đó mà ngừng lại Thời cơ sẽ qua mất Đêm ấy Nước sông lên cao tới bảy thước Chảy như chút vào trong hồ Bá tin đem quân đánh úp quân Lý Nam Đế Lý Nam Đế vốn không chuẩn bị Do đó bị tan vỡ Lui về giữ động khuất liêu Giao cho đại tướng triệu quang phục Giữ việc nước Điều quân đánh bá tiên Anh vua là Lý Thiên Bảo Và Lý Phật Tử Người trong họ Đem một cánh quân Lui vào giữ thanh hóa Tại động khuất lão Lý Nam Đế ốm nặng Gọi triệu quang phục tới Trao toàn quyền Tiếp tục cuộc kháng chiến chống lương Ngày 20 tháng 3 Năm 548 Lý Nam Đế mất Về việc Lý Nam Đế mất Sử cũ chép Ông bị nhiễm khí độc Bị bệnh mà chết Sử nhà lương chép Ông bị người trong động giết Cắt tay dâng cho nhà lương Lý Nam Đế Là người dựng nên chiều tiền lý Khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc Tuy nhiên Các sử gia phong quyến Đánh giá về ông không thống nhất Ngô thì Sĩ viết Nam đế tiếng là dựng nước, nhưng nhà lương vẫn sai thứ xử đến cai trị châu ấy. Viên đàm hoãn, bí mật, gửi vàng về, trả nợ cho con cái tới bốn năm trăm Âu Dương Thịnh, lấy nhiều trống đồng, xúc vật, đồ cống hiến quý lạ, tích lại quá nhiều. Bọn quản lại tham tàn, đi lại luôn luôn. Dân lúc bấy giờ, hoặc phải chịu phục dịch nhà lương hoặc lệ thuộc vào nhà lý, thuế khóa nặng nề, bắt bớ phiền nhiễu, quan thú mục, đục khuét, bóc lột, nạn binh lửa dày xéo đau thương, khổ sở nhiều bề mà chẳng biết kêu ai, người dân đôn hậu, sao không may mà gặp phải vận hội này. Sử gia Lê Văn Hưu bàn. Sách binh pháp nói rằng, ba vạn quân đồng lòng trung sức, Thì thiên hạ không ai có thể địch nổi Nay, Lý Bôn có 5 vạn quân Mà không thể giữ được nước Vậy thì, Lý Bôn kém tài làm tướng chăng. Bôn cũng là tướng bậc thường Khi gặp địch, nghĩ mưu đánh thắng Cũng không phải là không làm được Thế mà, cuối cùng bị hai lần thất bại rồi mất Có lẽ, vì không may gặp phải Trần Bá Tiên Là tay giỏi dùng binh chăng? Còn sử gia Ngô Sĩ Liên thì nhận định. Tiền Nam Đế khởi binh trừ kẻ bạo ngược. Đúng là thuận với lẽ trời. Nhưng cuối cùng đến nỗi bại vong. Có lẽ trời chưa muốn cho nước ta được thái bình chăng? Than ôi Nam Đế. Không những chỉ gặp phải bá tiên giỏi dụng binh, Mà còn gặp lúc nước sông đột ngột dâng lên to, Để giúp cho thế giặc, Chẳng phải là tự trời đó sao? Ngô thị sĩ thì đánh giá khách quan hơn, Từ sau khi hai bài chưng mắt, Tới nay là 490 năm nội thuộc, Làm châu phụ biên, Một khi vùng lên chống chọi với binh hùng tướng mạnh của tan ngô, khiến cho người trong nước có chỗ nương nhờ, quốc thống có nơi hệ thuộc, ở vào thế rất khó khăn mà lập được công rất kỳ diệu. Bọn giặc man do đó hết cơ hội quấy rối. Quân phương Bắc vì thế cũng nhụt chí xâm lăng. Cho nên triệu Việt Vương, hậu Lý cũng được nhờ để dựng nước. Hơn 60 năm, công lao của ông không thể mai một được. Nhân dân đánh giá cao Lý Nam Đế và xem ông là người khởi đầu dựng triều đình riêng. Đem lại độc lập, tự chủ, nên rất nhiều nơi lập đền thờ ông. Chỉ riêng ở miền Bắc đã có hơn 200 đền thờ Lý Nam Đế và đấy là bằng chứng xác thực nhất về sự tôn vinh của nhân dân đối với ông. Sau khi Lý Nam Đế thất bại, Lý Thiên Bảo, anh họ của Lý Bôn cùng Lý Phật Tử đem một cánh quân rút vào Thanh Hóa chống lại quân nhà Lương. Khi Lý Nam Đế mất, Lý Thiên Bảo bị quân nhà Lương đánh bại. Gom được một vạn quân còn lại chạy sang đất Ai Lao, là nước Lào. Thấy động dã năng ở đầu nguồn sông Đào Giang, đất rộng màu mỡ có thể ở được bèn đắp thành ở đó. Nhân lấy tên đất mà đặt quốc hiệu là Dã Năng. Mọi người suy tôn làm vua, xưng là Đào Lang Vương. Năm 555, Đào Lang nương mất ở Dã Năng, không có con núi quần thần suy tôn Lý Phật Tử lên nối ngôi, tức là Hậu Nam Đế. Trong thời gian Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử chạy vào Thanh Hóa, Triệu Quang Phục, con Triệu Túc, Tù trưởng Chu Diên, tỉnh Sơn Tây, đưa quân vào đầm dạ Trạch, bãi màn trò, tỉnh Hưng Yên, để đánh quân lương. Đây là một vùng đầm lầy rộng lớn, lau xảy ung tùm, ở giữa có một bãi đất khô giáo, có thể đóng quân. Ông cho quân vừa sản xuất lương thực, vừa tiếp tục kháng chiến lâu dài. Đêm đêm, Nghĩa quân kéo ra đánh địch Làm cho lực lượng địch bị tiêu hao Mất ăn mất ngủ Vào ngày 13 tháng 4 Năm 548 Triệu Quang Phục lên ngôi vua Xưng là Triệu Việt Vương Năm 549 Nhà lương cho Trần Bá Tiên Giữ chức uy minh tướng quân Thứ xử Giao Châu Biết Triệu Việt Vương Chiếm giữ nơi hiểm trở Để tính kế lâu dài Nên Bá Tiên tìm cách cắt đứt đường chuyển vận quân lương nhằm làm cho quân của Triệu Việt Vương dã rời, đồng thời xin quân tiếp viện để tiêu diệt Triệu Việt Vương. Lúc này, ở phương Bắc, nhà lương gặp khó khăn nên Trần Bá Tiên bị Triệu về nước. Năm 550, từ căn cứ dạ Trạch, Triệu Việt Vương tiến đánh Dương Sàn là tỷ tướng của Trần Bá Tiên. Sàn thua rồi, chết. Quân nhà lương tan vỡ chạy về nước. Triệu Việt Vương vào đóng ở thành Long Biên. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân đánh Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình để giành ngôi vua. Nhưng năm lần giao chiến không phân thắng bại. Quân của Lý Phật Tử đánh không thắng phải giảng hòa. Muốn có tình hòa hiếu, Triệu Việt Vương đem con gái là Nương gả cho Nhã Lan, con trai của Lý Phật Tử, đồng thời chia địa giới ở bãi Quân Thần, nay là hai xã Hạ Cát và Thượng Cát, huyện Từ Liêm. Triệu Việt Vương ở phía tây nam nước ta, hậu Nam Đế rời về thành ô Diên. Năm 571, Lý Phật Tử bội ước, bất ngờ đem quân đánh Úc. Vì không phòng bị, Triệu Việt Vương thua chạy đến cửa biển Đại Nha, Cùng đường, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Nhà Triệu khởi đầu năm 548, kết thúc năm 571, tất cả là 23 năm. Về việc thua chạy của Triệu Việt Vương, sử cũ đều chép chuyện con rể của Triệu Việt Vương. Đã đánh cháo móng rồng, rồi quay về cùng cha mưu đánh Úc Vương. Mấy cuốn sử chép chuyện này, căn cứ vào, Lĩnh Nam Chích Quái Năm 602 Nhà Tùy sai Lưu Phương Đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta Hậu Nam Đế thua trận Phải đầu hàng Người nhà Tùy đưa về Đức Bắc Nhà Lý mất Kỷ hậu Lý Nam Đế Tổng cộng là 32 năm Nhận xét về việc này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá Hậu Lý Nam Đế Là người dùng thuật gian trá để lấy nước Mới thấy bóng giặc đã hàng trước Việc làm trước sau đều phi nghĩa Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận xét Lấy báo thuật mà xét Thì hậu Nam Đế đánh chịu Việt Vương là đắc kế Lấy Vương Đạo mà xét Thì việc ấy đã từng không bằng chó lợn Sao thế? Là vì khi tiền lý Nam Đế đóng ở động khuất lão Đem Việt quân, ủy cho chịu Việt vương. Việt vương thu nhặt tàn quân, giữ hiểm ở dạ Trạch bùn lầy. Đương đầu với Trần Bá Tiên, là người hùng một đời. Cuối cùng, bắt được tướng của y là Dương Sàn. Tiên, người phương Bắc phải lui quân. Bấy giờ, vua, hậu lý Nam Đế, trốn trong đất Di, chỉ mong thoát khỏi miệng hùng mà thôi. May mà Bá Tiên về Bắc. Lý Thiên Bảo chết Mới đem quân đánh chịu Việt Vương Việt Vương lấy lòng thành đối đãi Cắt đất cho ở Những việc làm của Việt Vương Đều là chính nghĩa Giao hảo phải đạo Thăm viếng phải thời Há chẳng phải là đạo chỉ Yên lâu dài hay sao Thế mà Hậu Nam Đế lại dùng mưu gian Của Nhã Lang Vứt bỏ chính đạo nhân luân Kiếp tham công lợi Mà diệt nhân nghĩa, đánh cướp lấy nước Vì sự hen nhát đầu hàng của Lý Phật tử Nước ta lại nội thuộc nhà Tùy Nhà Tùy chia đất Giao Châu thành ba quận Giao Chỉ là các tỉnh Bắc Bộ Cửu chân là Thanh Hóa Nhật Nam là Nghệ An Trị sở quận Giao Chỉ Đóng ở Tống Bình, Hà Nội Đây là thời kỳ phong kiến Trung Hoa thống trị nước ta lần thứ ba năm 618 Nhà Tùy mất Nước ta nội thuộc nhà đường Thời kỳ này có nhiều cuộc khởi nghĩa như khởi nghĩa của Lý Tự Tiên Đinh Kiến Mai Thúc Loan Phùng Hưng Dương Thanh Trong đó có hai cuộc khởi nghĩa nổi bật là khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng Tuy nhiên Hai cuộc khởi nghĩa này cũng chỉ giành được độc lập trong vòng mấy năm. Sau đó, nước ta lại rơi vào cảnh nội thuộc. Năm 905, nhà đường suy yếu, khúc thừa dụ, một hào phú lãnh đạo nhân dân nổi dậy, tự xưng là tiết độ sứ. Họ khúc, gồm khúc hạo, khúc thừa mỹ, tuy không xưng vương, nhưng đã có cơn đặt dấu chấm hết cho thời kỳ bắc thuộc xây dựng nền tảng đầu tiên cho kỳ nguyên độc lập. Năm 523, nhà Hán kéo quân sang xâm lược nước ta. Dương Đình Nghệ, tướng của họ Khúc, khởi binh giải phóng thành Đại La, sinh là tiết độ sứ năm 931. Sau 6 năm giành quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ bị kiều công Tiễn ám hại. Ngô Quyền Con rể của Dương Đình Nghệ khởi binh trả thù cho bố vợ. Kiều công tiễn cầu cứu quân Nam Hán. Sử chép, thời kỳ này có trận chiến trên sông Mạch Đằng. Quân Nam thắng lợi, Ngo Quyền lên ngôi và duy trì triều đại của ông được 5 năm, thì mất. Sau thời kỳ này là thời kỳ có loạn Dương Tam Kha, thời kỳ hậu Ngô Vương. Và đáng chú ý là loạn 12 sứ quân Do những người cầm đầu ở các vùng Không chịu thuần phục nhà Ngô. Sử chép Tình hình rối loạn thời kỳ này Và lịch sử nước Nam lúc đó Là thời kỳ phong kiến cát cứ Từ năm 966 Nước ta hình thành cục diện 12 sứ quân Gồm Người thứ nhất Ngu Sương Sĩ Giữ Bình Kiều Nay là huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. Người thứ hai, Đỗ Cảnh Thạc, giữ Đỗ Động Giang, nay là huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây. Người thứ ba, Trần Lãm, giữ Bố Hải Khẩu, nay là tỉnh Thái Bình, xưng là Trần Minh Công. Người thứ tư, Kiều Công Hãn, giữ Phong Châu, nay là tỉnh Phú Thọ, xưng là Kiều Tam Trế. thứ năm Nguyễn Khoan, giữ Tam Đái Nay là tỉnh Vĩnh Phúc, xưng là Nguyễn Thái Bình Người thứ sáu, Ngô Nhật Khánh, giữ Đường Lâm Nay là Phúc Thọ, Hà Tây, xưng là Ngô Lãm Công Người thứ bảy, Lý Khuê, giữ Siêu Loại Nay là Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, xưng là Lý Lãng Công Người thứ 8 Nguyễn Thủ Tiệp Dữ Tiêm Sơn, nay là tỉnh Bắc Ninh, sinh là Nguyễn Lạnh Công. Người thứ 9, Lữ Đường, giữ tế Giang, nay là Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sinh là Lữ Tá Công. Người thứ 10, Nguyễn Siêu, giữ Tây Phù Liệt, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội, sinh là Nguyễn Hữu Công. Người thứ 10, Kiều Thuận ữ hồi hồ nay là Cẩm Khê, Phú Thọ Xưng là Kiều lệnh công Người thứ 12 Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu thuộc Hưng Yên Xưng là Phạm Phòng Á Đinh Bộ lĩnh con nuôi của củasứ quân Trần Lãm dẹp xong loạt 12 xứ quân Xưng Vương lập nên cơ nghiệp nhà Đinh năm 968 Đinh Bộ lĩnh Hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng, Lên ngôi, Đóng đô ở Hoa Lư. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng, Bị đỗ thích giết, Làm vua được 11 năm. Đinh Toàn mới lên 6 Được đưa lên ngôi, Do Lê Hoàn phò tá. Các tướng như, Đinh Điền, Nguyễn Bặc Sợ Lê Hoàn cướp ngôi, Hợp nhau đem quân chống lại ông, Triều đình lục đục, Nhà Tống kéo quân sang xâm lược, Thái hậu họ Dương, mẹ Đinh Toàn, trao ngôi báu cho nhà Lê. Lê Hoàn lên ngôi, xưng là đại hành hoàng đế, lãnh đạo dân cả nước, đánh thắng giặc Tống. Nhà tiền Lê, gồm Lê Hoàn, Lê Long Việt, Lê Long Đĩnh, tồn tại 29 năm. Tóm lại, thời kỳ lịch sử này là một thời kỳ có nhiều biến động. Theo sử sách, thời kỳ này có các triều đại sau. Nhà tiền Lý, do Lý Bôn lập nên, đặt tên nước là Vạn Xuân. Nhà Triệu, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, xưng là Triệu Việt Vương, dân gọi là Dạ Trạch Vương. Hậu Lý Nam Đế, Lý Phật Tử, có họ với Lý Nam Đế tự xưng. Mai Hắc Đế, hay còn gọi là Mai Thúc Loan. Ngô Vương, hai còn gọi là Ngô Quyền. Dương Bình Vương là Dương Tam Kha tự xưng. Họ Ngô Vương gồm Nam Tấn Vương, hai còn gọi là Ngô Sưng Văn và Thiên Sách Vương, hai còn gọi là Ngô Sưng Ngập. Đinh Tiên Hoàng hai còn gọi là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Phế Đế hai còn gọi là Đinh Toàn. Lê gồm Lê Đại Hành Lê Long Việt Lê Long Đĩnh Trong các triều đại nói trên Một số triều đại Chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn Nhiều khi tự phong Trên danh nghĩa Không có mấy thực lực Và chính sự ghi chép về các triều đại đó Không nhiều Điều đáng chú ý là Thời kỳ lịch sử này Có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống xâm lược Cụ thể Lý Bôn triệu quang phục Đánh quân Lương Mai Thúc Loan Phùng Hưng Chống nhà đường Khúc Hạo Chống nhà hậu Lương Dương Đình Nghệ Ngu Quyền Chống quân Nam Hán Lê Hoàn Chống quân Tống Thời kỳ này Cũng là thời kỳ phong kiến cắt cứ Mà sử gọi là Thời kỳ loạn 12 sứ quân Thời kỳ này Đánh dấu một mốc son Trên con đường thống nhất dân tộc Phong kiến tập trung thay cho phong kiến cát cứ, phản ánh quá trình vận động để đi đến thống nhất quốc gia.